bởi vì mẹ cậu có khả năng xảy ra chuyện hồ vệ nói đơn giản kéo tay tiểu ảnh qua để cậu bé từ trên chỗ ngồi nhảy xuống cậu khổ cực rồi tiểu thiếu ra Hiên mạo hiểm, trong làn đạn càn quét Hiên. chú rốt cuộc thấy anh đang ở trong vòng vây của mấy hộ vệ mặc y phục đen tiểu ảnh chạy tới ánh mắt ngây thơ chất phác nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn đang rỉ máu của anh b ỗ Năm g hồng. Chú, sao phải gấp gấp đang thương xong chốc Chú, Chú còn đang bị chảy máu, bị thương rồi. Chú chữa phải hãy đôi đỏ rồi. rồi mắt máu, trở trị n sao về? về. bị bị công k í n h hiên nhìn c h ầ m c h ầ m gương mặt của con trai bóng dáng cao ngất ngồi chồm h ổ n g xuống vỗ vỗ đầu cậu bé giọng nói khàn khàn hiện tại có khả năng mẹ con sẽ gặp nguy hiểm chú đã cho người bảo vệ mẹ nhưng vẫn phải tự mình về xem thì tốt hơn tiểu ảnh phải đi theo bên cạnh chú miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mẹ xảy ra chuyện tiểu ảnh trận to hai mắt có lẽ là chuyện rất xấu chú phải bắt cho được người xấu kia năm công k ì n h hiên đứng dậy kéo bàn tay nhỏ bé quấn đẩy băng gạc qua chúng ta đi về chú tay của chú còn đang chảy máu tiểu ảnh nhìn thấy mà ghê giọng nói mang theo tiếng nức nở là bé trai phải dũng cảm một chút về sau có khả năng sẽ gặp v à i chuyện xấu hơn nữa khi đó đều phải tự mình gánh vác vậy thì mới có thể bảo vệ tốt người trong lòng mình biết chưa gương mặt tuần tú của năm công k ì n h hiên tái nhật trên đường đến kiến khang xe cộ thưa thớt thời điểm dự thiên t u ế t chạy tới chỉ thấy trên đường vắng vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dính đầy mồ hôi cô nhìn bốn phía chung quanh không có bất kỳ dấu hiệu hay cột mốc gì lại càng không có rào chắn hay vật gì khác điện thoại di động cũng an tĩnh không tiếng động cô đã sử dụng hết toàn lực chạy tới nơi này trong vòng m ư ơ i năm phút tại sao lại không có ai đôi mắt xinh đẹp đỏ hồng đào một vòng cô biết giờ phút này tình cảnh của mình rất đang nguy hiểm nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị sự lo âu và đau lòng lấm láp cô giống như một du hồn xinh đẹp lang thang trên đường thật vất vả mới thấy ở xa xa p h i ề đối diện có một chiếc xe màu trắng chạy tới sự thiên tiết tránh ở ven đường chiếc xe kia dừng lại trước mặt cô sự tiểu thư phiền toái mời lên xe ngồi trước tay lái là một người đeo kính đen tề là một phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp ngược cạnh tài xế là một phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp cười yếu ớt quyến rũ nói với cô cô là người của trình d i sinh hai mắt sự thiên tiết hơi ẩm ướt ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa mới nói chuyện tốt nhất sự tiểu thư không nên dài dòng người phụ nữ quyến rũ cười cười nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay t r ì n h ca không thích phụ nữ t r ữ hẹn tốt nhất cô cũng nhanh lên nếu không tự anh lấy hậu quả dự thiên tuyết cắn môi mở cửa sau ra ngồi lên xe cô không nhìn thấy cũng không phát hiện ở xa xa có một bóng dáng màu đen đi ra một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên cạnh anh ta anh ta lên xe xa xa lặng lẽ chạy theo chiếc xe phía trước các người muốn đưa tôi đi đâu dự thiên tuyết run giọng hỏi trong mắt lộ ra chất cảnh giác câu hỏi này của cô thật sự rất khó hiểu người phụ nữ cười rộ lên đã quyết định hy sinh bản thân để bảo toàn cho con trai sao còn hỏi nhiều như vậy làm gì bởi vì cô là cây rau cùn tôi là thịt cá ngay cả đạo lý căn bản này mà cô cũng không hiểu khuôn mặt đ ỏ nhắn trầm tĩnh của dự tiên thuyết càng tái nhợt không thể làm gì khác hơn là an tĩnh lại trong tay cô vẫn cầm điện thoại di động nhìn con đường xe nhanh chóng chạy tới càng lúc càng vắng vẻ càng lúc càng xa lạ trong lòng tôi yên lặng ghi nhớ đặc điểm của con đường dấu hiệu cũng như kiến trúc lân cận cùng với phương hướng xây đang chạy sắp xếp thông tin mỗi thời khắc đều gửi tin cho hai người năm công kình hiên và lạc phạm vũ tuy động tác của c ố khéo léo nhưng vẫn dẫn tới chú ý của người phía trước đợi chút dừng xe người phụ nữ hét to qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp mảnh khảnh ngồi trên ghế sau xe ngừng lại người phụ nữ đi ra phía sau mở cửa xe chừng mắt quát lớn cố đang gửi tin nhắn cho ai sắc mặt của dự t h i ế t trầm tĩnh trước khi cô ta đến cô đã nhanh chóng thủ tiêu tất cả tin nhắn cô nhìn lầm rồi tôi không có nhắn tin cho ai cô nhẹ giọng nói trong mắt không có chút sợ hãi nào cô người... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ